A Ma cũng đi làm. Chương 91. Áp Ma đại nhân lạc tại Liêu Thần. Hiện tại đã là một ngày khác, A Ma đại nhân tham dự cuộc họp của ma tộc ở Nhân Gian, trong cuộc trong bữa tiệc tụ họp. A Ma đại nhân lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi, nội dung ngắn gọn như sau: "Ma Hoàng Ác ma có những cấp bậc nào? Cấp bậc, cụ yên, ngươi đang có ý định gì? Trước đây ngươi chưa từng để ý tới vấn đề này. Ta là ác ma cấp bậc máy, nhắc đẳng, hận nhắc. Chờ chút, tại sao còn có bảo thật ấn định cấp bậc gì, gì đó? Ta rất tò mò muốn biết ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi còn chưa có cấp bậc sao? Phân cấp của các ác ma vô cùng phức tạp, có rất nhiều bậc, nhưng là những cái đó đối với ngươi không có ý nghĩa gì cả. Ta đang tham dự hồi những người cùng sở thích của ma tộc, một lát nữa ta phải tự giới thiệu. Vậy ngươi cứ nói bừa là tam cách đi, Trước đây, tâm cấp có đã có thể xem là hàng lão luyện, đại khái là ác ma cấp cao, đừng có hù dọa tiểu bối a Được, số cuộc thì cấp số cao nhất, cấp số càng cao càng lợi hại, hay cấp số càng nhỏ càng lợi hại đây. Căn cứ theo phương pháp phân cấp của họ chốt thì là cái trước. Căn cứ theo phương pháp của nhà Luca thì là cái sau Ma Hoàng, Ma Giới đúng là chủ nghĩa giáo điều Chủ nghĩa giáo điều, phương pháp, tư duy, trừu tượng, phi lịch sử Xuất phát từ quan điểm cho rằng giáo lý giống như chất lý bất biến Cần được tiếp tục, cần được tiếp thu một cách vô điều kiện Nó tương đương với chủ nghĩa chủ quan bất chấp khoa học, bất chấp thực tiễn Đừng có nói như thế, nơi đó chính là cố hương của ngươi. Được rồi, chơi cho vui đi, ta đi trộn rau của ngươi. Này, vì đang cám mặt vào điện thoại mà nhắn tin kia, xin hãy tôn trọng tập quán của ma tộc chúng tôi. Bây giờ có thể tắt điện thoại được rồi chứ? Người chủ trì đại hội chỉ đích. Chỉ đích danh ác ma đại nhân. Trung khuyển bác ma, nghe thấy liền đứng lên, ánh mắt lạnh băng bắt đầu tót ra sát khí. Thật ngài quá, ác ma đại nhân gặp điện thoại, dùng ánh mắt ra hiệu cho các ma ngồi xuống, bảo hắn không cần ra mặt. Thủ yên một thăm tai trang, dài da bóng lón, ngồi giữa một đám ma tộc ăn mặc hoa lệ, ngoài trừ hắn ra, Những ma tộc khác ai nấy cũng đều khoác lên mình lời phục sức đặc biệt Được chế tác theo xu hướng mới lạ Nào vòng cổ nào áo da, nào dày ống Rồi đủ lời kiểu tóc với những màu sắc sạch sở Rồi hình sa ma pháp trầm Mà ngay cả tác ma trầm lặng không nói một lời Đang ngồi bên cạnh ác ma đại nhân Cũng một thân áo tròn gia thú Bên trong là chiếc áo ba lỗ bó chặt khiến cơ thể hắn lộ ra từng thớ cơ bụng. Chanh cổ đeo vòng da hát sắc, kết hợp của vần khuyên kỳ dị trên tay. Tóm lại, tất cả những yếu tố thịnh hành của một trào lưu mới đều có thể tìm được ở chỗ này. Ý nói là từ những cách ăn mặc quái gì thì ba của đám người ở ma tộc có thể khai sinh ra một chào lưu một phong cách thời trang mới. tuy rằng tướng mạo và khí chất của ác ma đại nhân khiến cho người khác không thể tin thường, nhưng là hắn toàn thân âm diện, chẳng khác nào một ông chú đi đến công ty, cho nên không có ai sẵn lòng nói chuyện với hắn. ác ma đại nhân bị đám ma tộc trong hội cùng sở thích. Khi thì rồi Đám ma tộc rực rỡ hiếm lệ Tuy tiện khai báo danh tính của mình Thậm chí còn ngạo mạng mà thể hiện một chút năng lực Tỉ như biến ra một ngọn ngửa chẳng hẳn Mà tên gọi của bọn chúng cũng đặc biệt dài dòng Ác ma đại nhân vì thế chẳng nhớ được bao nhiêu Đến khi ác ma đại nhân đứng lên chuẩn bị tự giới thiệu, thì cả đám liền trực tiếp ngó lơ hắn, khiến cho hắn cũng không có cơ hội nói ra mấy cái danh hào ác ma cấp tam cấp kia. Xem ra những ma tộc này thực sự coi hắn là một ác ma đại thúc thân phận thấp hàng rồi mượn lại tách ma ngồi bên cạnh quân tư vũ lại được ma tộc tung hô sang đón hết lời vẻ mặt than lạnh khóc kia của hắn cùng với hằng khí rát lạnh tháo xương đủ khiến cho đám ma tộc tông sùng không gì sánh được tách ma chính là loại ma vật nhìn vào đã thấy cường mạnh vô cùng cho đây một tên ác ma tóc vàng tà mị có vẻ như đầu lĩnh cấp cao nhất trong cuộc Hội hộp này liền năng tráng với tác ma, mời hắn báo danh. Ta không có gì để nói. Tác ma thấy chủ nhân còn chưa báo tên, cho nên hắn thân là thuộc hạ cũng quyết định bảo trì im lặng. Này vì tiểu huynh đệ kia, ngươi tốt xấu gì cũng nên cho chúng ta biết danh tính. À, cấp bậc của ngươi nhất định rất cao đúng không? Ta có thể cảm nhận được ma lực cường đại trên thân thể ngươi Một ma nữ tóc đỏ nhanh mồm nhanh miệng quyến rũ Mà vòng tay ôm lái cổ tác ma Suốt chút nữa, đầu lưỡi của ả đã dính lấy mặt hắn rồi Thật sự là ả ta không hề coi ác ma đại nhân Một thân âu phục công sở vẫn luôn luôn áp chế ma khí xuống mức thấp nhất Ngồi bên cạnh tác ma kia ra gì? Với ma tộc mà nói Xem ra chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Bồ dáng dù có đẹp đẽ bắt quá cũng chỉ là đồ chơi cho kẻ khác mà thôi. Tát ma liếc mắt nhìn sang lửa gương mặt nghiêng của chủ nhân ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh. Vũ yên thẳng nhiên lên tiếng. Nói đi, Tát ma lúc này mới định mệnh, lạnh đàm nói. Ta tên là Tát ma. Tát ma tên không tồi ta nghe nói cấp bậc của ma giới cũng có một vị đại nhân tên tách ma hắn chính là chiến sĩ mạnh mẽ nhất ma giới thật hy vọng ngươi chính là vị đó đầu lĩnh tóc vàng nhếch mép cười nhiều như tôn tinh tôn tính điều gì Tát ma sau này gọi ngươi là tiểu tát được không một đám ma tộc sống lại Tát ma nhất thờ trở thành tâm điểm của cả hội trường rõ ràng chỉ thông qua khí tức mà Nhân Định cũng biết ma lực của tác ma vượt xa hết thải đám ma tộc có mặt ở chỗ này, cho nên tất nhiên hắn sẽ được mọi người tranh giành lôi kéo. Ác ma đại nhân ngắn lặm bỏ ra ngoài hành lang đi toilet, vốn dĩ còn tưởng có thể cùng cả đám đi hát karaoke vui chơi tiệp tùng một trận. Kết quả không ngờ đám người kia Nói chuyện trạng khách nào mấy nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản mà xứ xuyến thường xem Một đám tự cho rằng mình là chân lý và có thể thống trị toàn vũ trụ Hắn thực sự đã già rồi sao cho nên đã hoàn toàn lạc điệu với những người trẻ tuổi Ác ma đại nhân lượn một vòng từ toilet trở về cao phần tụ hộp xa hoa của ma tộc Nơi này là khách sạn cao cấp của thành phố ấy Đến giờ ăn uống cao điểm thì sẽ vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người tới đây uống rượu vui mua vui. Khi ác ma đại nhân lần thứ hai bước vào cửa thì cũng là lúc cả đám ma tộc ăn vặn rực rỡ hoa lệ kia đang tiến hành bàn bạc kế hoạch vĩ đại làm sao để thay đổi thế giới. Bọn chúng dùng màn hình lớn trong gian phòng để thuyết minh bản đồ tác chiến Có vẻ như muốn bắt đầu triển khai hành động từ một khu vực nào đó của thành phố ấy. Kế hoạch là tập trung một lực lượng lớn ma binh hỗn động ở khu vực đó. Thế nhưng đối thủ của bọn chúng hiện ra ở trên màn hình kia là một đám học sinh trung học có năng lực trừ ma. Đúng là nội dung khi hoạt hình, ác ma đại nhân không nói gì mà nhìn quần chúng ma tộc ở đây. Sau đó dứt khoát hầu xuống, xem bọn họ... Ẩm ỉ diễn trò Một bàn mỹ thuật không ai ăn Tất cả mọi người đều đang nhìn làm cách nào để cầu hồn của phàm nhân còn ác mai đại nhân sau khi tự mình múc một chén chè trôi nước liền làm một con cua hấp bia Sau đó, vào lúc mọi người sơ nội thảo luận kế hoạch tác chiến với quân thù Ác mai đại nhân đau ăn uống Thay xưa rốt cuộc nhìn không được lên tiếng bọn nhóm bây giờ không phải quay cuồng đi học thêm thì cũng nói bằng nói chuyện yêu đương các ngươi cho rằng ai sẽ để ý tới chuyện giải cứu thế giới gì gì đó của các ngươi muốn hủy diệt thế giới thì đi lũng loạn tài chính đi đẩy vật giá leo thang thêm chút nữa là được rồi không khí trong hội trường nhất thời bị áp mai đại nhân làm cho lạnh ngắt như tờ năm phút sau, thủ lệnh tóc và mở lên tiếng, lấy nội dung khuyết đại sự tiêu phạm của nhân loại, đẩy bọn chúng vào ngục tối tâm linh mà phá tan bầu không khí bế tắc, hiện trường lại dần dần huyên náo trở lại. bất quá ngay thời khắc cuộc hồi hộp sắp kết thúc, ác ma đại nhân được nhắc nhở lần sau không cần tham dự cuộc hộp của bọn chúng nữa. Một đám ma vật không hề chào đón tên, ác ma nhàm tráng có xu hướng phần tộc hóa nghiêm trọng này. Nhưng bọn chúng lại cực lực hoan nghênh, mời gọi ác ma. Ác ma đại nhân không nói lời nào, mà đứng lên đi ra cửa, hai tay đút vào túi quần, thảm nhiên nói. Ác ma, lần sau trước khi đến, cũng mặc một bộ ao phục đi, Dạ chủ thường. Tách Ma quỳ một gối xuống thực hiện đại lễ khiến cho toàn thể ma tộc một lần nữa cứng đơ. Sau khi chủ tế hai người rời khỏi, quần chúng ma tộc vẫn duy trì trạng thái hóa đá đến cả tiếng đồng hồ. Nửa giờ nửa trôi qua, thủ lĩnh tóc vàng lòng đầy tuyệt vọng, khuôn mặt tuấn mỹ vì run rẩy mà có phần vàng vẹo, lên tiếng nói: Ta có thể xác định người vừa rồi chính là chiến binh cường mạnh nhất ma giới, Tách Ma nói như vậy chủ thường duy nhất mà tát ma đại nhân phụng sự gã đàn ông mà ông một kia là vì thế sự tuyệt vọng trong lòng bọn họ thật sự bị khuất trương rồi tát ma đại nhân cười ra lập điểm ba bánh đưa tát ma về nhà sau cái đêm hắn tham gia tiệc rượu ở mộng tuyền hôm trước tất cả đều không có động tĩnh gì không có điện thoại gọi tới mà không gian á thánh do mạ tụ lập chiếm cứ ở tầng trên cùng của câu ốc mộng tuyền cũng dường như hoàn toàn biến mất ác ma đại nhân ý thức được một việc đó là đã có biến động gì đó xảy ra nhưng bản thân hắn không hề hay biết bất lực quá bất quá cục diện hỗn loạn của thiên giới cũng không liên quan đến hắn hắn hoàn toàn không có ý định can dự vào Nhưng là thừa nhịp hôm nay thời tiết không tệ Hắn liền quyết định tiến hành một việc quan trọng để kiểm chứng sự hoài nghi trong lòng mình Xa điện dừng lại trước cửa một tòa cao ốc 10 tầng Tát ma nhận ra nơi này không phải chung cư bọn họ đang sinh sống Mà cách đó khoảng mười mấy km nữa Nhưng hắn không dám hỏi Chỉ lần lần đi theo chủ nhân bước vào tòa nhà Sau gió dùng thang máy đi thẳng lên thân thường Anh nhân đứng ở bờ rìa sông thường, dựa vào lan can nhìn về xa xa, chỉ thấy bên dưới bầu trời xanh thẳm là những nóc nhà nho nhỏ, cảnh vật xung quanh đồng loạt im sao vào đáy mắt, Thật có cảm giác của người đứng trên núi cao ngắm nhìn cảnh vật. Con người, con người lâm sát trong đôi mắt hắn ngưng thần lại, chăm chú nhìn về phía bảy cỏ cách tòa nhà mà bọn họ sinh sống hơn trăm dặm. Liền thái lưu thần đang bé đứa, trẻ con, nhà hàng xóm đi mua thức ăn trở về Ác mai đại nhân khẽ cười lạnh một tiếng Hắn phục chân dặm đen lan can tăng thường, tay trái mô phỏng trạng thái dương cung Tay phải làm động tác kéo tiễn Ngay lập tức bên trên tay trái của hắn xuất hiện một băng cung huyền ảo dài tới 10 trường Mà ngón tay, mà mũi tay hắn nhắm trong tay phải chính là tuyệt thế băng kiếm của chính mình Mũi kiếm ngưng tụ, một của uy luật vô cùng khủng khiếp Từ hồ có thể nhất thời xé vọt không gian, cuồng phong gào thác, mai khói xoay vần Chủ thường, tát ma kinh hải, lù ma khí cuồng cuộn tuôn trào ra khắp bốn phía Khiến cho hắn sắp không thể đứng vững được nữa Hắn hình toàn không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên nổi giận. Đã đến lúc xé nát những lời bị đặt rồi. Không phải sao, Vũ Yên thanh anh lạnh lẽo, nhất lời hắn nhẹ nhàng buông tay. Ban kiếm hóa thành sao băng trong nháy mắt mạnh mẽ bắn đi. Cùng lúc đó, thân hình Vũ Yên cũng chợt lóe lên bay theo ban kiếm. Trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Ban kiếm mang theo ma lục kinh thế hại tộc Người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được Tuy rằng đã bay rất cao trên bầu trời Nhưng dọc một đường nơi ma khí vị đầy Giạc qua khiến cho tất cả cửa kính Của các tòa nhà bên dưới mặt đất Chấn động mà vỡ nát Sau khi khi ma khí lướt qua mặt sông Cũng cuộn lên một lần một màn nước ngút trời Khiến không ít người làm tưởng rằng Trung tâm triển lãng quốc tế đang nhiễm tập bán pháo nước trên không, là phun nước lên thật cao. Nhưng sau khi tất cả những điều này vẫn còn đang xảy ra, thì ban kiếm đã bụt đi nhanh như chết, thẳng hướng đỉnh đầu liêu thần mà mạnh mẽ bay tới. Liêu thần đột cột nặng đầu, y không ngờ quân cư vũ cư nhiên lại phản kích bất ngờ như thế. Nếu lúc này Y không chống cường lại sức, không phá khủng khiếp kia, e rằng trăm dạng quanh đai sẽ bị phó hủy, mà còn bị phó hủy triệt để hơn cả đạn hạt nhân. Nhưng nếu Y phản ứng lại, không phải đã chứng minh rằng chỉ Y từ trước đến giờ luôn lừa gạt quân tư vụ hay sao? Cục diện này chẳng lẽ ngay bây giờ phải bộc lộ chân tướng? Không đúng, Vũ Yên trong lòng chỉ là hoài nghi, hắn đang đánh cuộc, Lưu Thần nghiến chặt răng. Chỉ trong giây phút nắng ngủi, tâm tư y liên tục biến hóa không ngừng, không biết nên làm gì cho đúng. Trong một khoảnh khắc, y nhớ tới ngày ấy trên thiên giới, Phụ Yên đã từng nói, đường quan ta cuối cùng vẫn là một ác ma, cho dù phải hy sinh hàng vạn hàng triệu người, chỉ cần đạt được mục đích ta đây cũng sẽ không hề ái nái. Bắt chợt mở mắt, Lưu Hằng Nửa đầu đọc ra, Một chuỗi sống âm cường đại mà người phàm không thể nào nghe được Khiến cho mặt đất xung quanh nhất thời trắng đồng Vừa kịp trống tròi lại ban kiếm Đang theo uy lực khủng khiếp bay thẳng tới đỉnh đầu mình Ban kiếm yên tĩnh lại Chỉ có ma khí bao bọc xung quanh phát ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời Quân tư vụ lặng lẽ đứng bên cạnh ma kiếm lãnh đạm nói Kết quả thử nghiệm, cậu thua rồi Liêu Thần cười khổ, tôi thua Không ngờ anh lại tự mình bay theo ban kiếm để kịp thờ, ra tay ngăn cản nó. Nếu biết trước, tôi cứ bất động là được rồi. Hết chương 91, ác ma cũng đi làm chương 92, ác ma đại nhân và màn cảo huyết của Liêu Thần khi mà tất cả những lời dối trá bị vạch trần một cách tàn nhẫn, tình cảm giữa hai con người này còn có thể như trước hay sao? khi phát hiện ra người mình yêu thương nhất lại chính là người lừa gạt mình nhiều nhất, nỗi đau xót xoáy tận đáy lòng này chẳng lẽ không trở thành một vết rạn khiến cho tình ái vỡ tan hay sao? mặc dù lưu thần là thiên thần, thế nhưng loại tình cảm này cũng là thứ mà y không cách nào thao túng. đây điều Đây là điều mà y không hề mong muốn Nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra Y chưa bao giờ muốn buông tay Nhưng đấy cuối cùng chính y lại tự rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn Y nhìn vào đôi con ngươi lan sắc chứa đầy phẫn nộ của người đàn ông đã từng chung trả với mình Người nọ cũng đang chăm chăm nhìn y Bàn tay siết chặt của y giận dữ gào thác Cậu lừa tôi, cậu vẫn luôn lừa tôi Lưu Thần đột nhiên cảm thấy cõi lòng như bị xé thành trăm mảnh, tôi không cố ý, Lưu Thần yếu ớt giải thích, y khép mắt, thu hồi lại phép thuật, phong vệ quanh mình, để mặt cho bàn tay của Vũ Yên bóp của mình đến mất thiêu răng rắc, do sự va tràn mạnh mẽ giữa pháp luật của hai người, không gian và thời gian đã sớm bị đóng cứng lại những ngón tay của Vũ Yên càng ngày càng thêm nhùng sức, cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chất hắn sẽ bóp gãy cổ Lưu Thần. Cậu có biết cái giá phải trả khi lừa gạt tôi không? Vũ Yên gầm nhẹ. Vũ Yên, anh đã quay ước định mấy nghìn năm trước của tôi, mặc dù vẫn luôn tặng lực giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, trong đáy mắt Lưu Thần thế nhưng vẫn không giáo được những giọt nước mắt cứ trụt tuôn trào. Cậu hằng tôi, bất kể cậu là ai, tôi sẽ không bao giờ ngừng hằng cậu. Đôi mắt của Vũ Yên tràn đầy những đau thương cùng phẫn nộ, trước đây chưa từng có. Hắn thực sự đã từng yêu thương phàm nhân tên gọi Lưu Thần ấy, thế nhân ấy thấy cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi. Hắn bất chợt buông tay, vươn người nhảy bầu giữa bầu trời sao thẳm. Tựa hồ muốn tìm đến một nơi nào đó, bất kể đâu, để trút bỏ tất cả những cảm giác bi thương, mất mát, bất bối tầm đáy lòng. Vũ Yên, hãy ngay tôi giải thích. Lưu Thần đứng dưới mặt đất vương cánh tay, thế nhưng ác ma đại nhân đã sớm không còn bóng dáng. Tất cả những gì sót lại chỉ là một trời lông vũ hắc sắc bay loạn tử tung, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành hư ảo ác ma đại nhân làm sao phát hiện ra Lưu Thần lừa mình. Đầu tiên, hắn đã sớm hoài nghi sự hấp dẫn lẫn nhau một cách kỳ lạ giữa hắn và Lưu Thần ngay từ khi hai người mới gặp mặt. Theo lý thuyết, phạm nhân sẽ bị thu hút bằng mị lục của hắn, thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy Lưu Thần, hắn lại bất tri bắt giác bị Lưu Thần thu hút. Ác ma bị thu hút bằng con người, đây thực sự là điều khó hiểu tiếp theo, tay người lưu thần không ngừng xuất hiện đám thiên sứ. các thiên sứ này hắn đã bị ảnh hưởng, bị hắn đã bị ảnh hưởng bởi một lực hấp dẫn thần bí nào đó, dù cố tình hơi vô ý mà tụ hợp lại đây. đương nhiên, điều khiến cho ám mai đại nhân nghi ngờ nhất chính là vụ việc hắn mất đi trí nhớ trên đường cao tốc, ma nguyên bị hao, hao tẩu, thân thể còn lưu lại vết xẹo do băng kiếm tạo thành. Còn cả những lời nói mập mờ của Lưu Thần và sự xuất hiện bất ngờ của thẩm vụ Tất cả những yếu tố đó khiến cho án mai đại nhân Bắt đầu định hình ra cái âm mưu kinh thiên đồng địa này Cho đến sau khi Lưu Thần làm hắn mê mang Rồi mang hắn tiến vào không gian của Mã Tổ Lạc Nhờ việc sớm đề cao cảnh giác Hắn liền có thể dựa vào sự gắn kết giữa những manh mối với nhau Mà phỏng đoán ra thâm phẩm của Lưu Thần Kỳ thật Ác ma là kẻ có bản tính đa nghi, nếu bị lừa gạt thì sớm buồn gì cũng cảm giác được. Nhưng mà cho dù phát hiện ra thân phẩm của lưu thần, ác ma đại nhân cũng không phải bai tức giận. Chẳng qua lưu thần đã giấu hiếm lao như vậy, cũng phải để ý bị trường phạt một chút mới được. Tâm tư của ác ma hay cả lưu thần cũng không thể nào nắm bắt được. Bởi vậy, sau khi ẩm ý một trận với lưu thần, ác ma đại nhân tự liền tưởng giáo đi còn một kiến thức của mình rồi cười ra điểm ba bánh đen bốc phê sashimi nhật bản lư thần dậy khai không gian trong đang bị đóng băng một thân một mình mơ theo tâm tư âu sầu buồn bực trở về chung cư tiếp đó là ngẩn ngơ ngồi ở ban công căn phòng ngay sát ban công này chính là nơi mà y và phụ uyên đã chung sống một thời gian dài mỗi góc, mỗi nơi đều phản hơi thở của người kia. bọn họ đã từng cùng uống cà phê, cùng nằm cạnh giường ta, cùng kể về những giấc mơ, những hoạch định muốn thực hiện tại thành phố này. Tất cả giống như chỉ mới xảy ra một giai trước đó thôi, vô cùng chân thực. Thế nhưng đều đã tan vỡ cả rồi. Ê ôm cánh tay từ người vào khung cửa, khung cửa nhìn ảnh tài dương dần nhuộm đỏ cả một vùng trời. Những suy nghĩ về quá khứ và hiện tại không ngừng trồng chéo đam than Ngày ấy, trong một canh bạc từ ngàn năm trước hai người đã ước định sẽ mãi mãi cận kè Cho dù là hiện tại hay tương lai Thế nhưng tạo hóa trêu người kẻ đường đường mang thân phận một thiên thần như y lại vô tri vô giác bị một ma thần hấp dẫn Chỉ có một lựa chọn dành cho thứ tình cảm Cấm thị bậc nhất này đó là hoàn toàn đọt tuyệt Sau đó Vì để niệm chứng tình cảm của mình, cả hai quyết định phóng ấn ký ức của nhau Mà, sau, mà y, sau khi chuyển thế thành phàm nhân, không ngừng đào thai chuyển kiếp Cái mong trời nhất cũng chính khoảng khắc được gặp lại hắn giữa một biển người Khi mới gặp, dù không thân thiết nhưng vẫn không tránh khỏi đi chung một đường Đó có lẽ là đoạn thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất với hai người bọn họ nhưng những gì đã nắm trong tay lại không thể Làm sao để nắm cho chết Đến khi hít thải trong tướng bị phơi bày Cái động lại trong lòng người nọ E rằng cũng chỉ còn những tổn thương và tan nát Vì bị lừa dối mà thôi Vũ yên, tôi sai rồi sao Yêu một mơ vật chính là sai lầm lớn nhất của tôi đúng không Lưu thần thầm tâm rối bời Trong lòng rốt cuộc cũng không chứa được nổi Những suy tư tràn ngập kia Muôn vàng hối hận cùng yêu thương vì thế hóa thành hai tầng thần lệ, chậm rãi luôn trào. Cùng lúc với việc thần lệ tràn khỏa khóe mắt biến thành những viên bỏng, tạch trong suốt lấp lánh, diện mạo của lưu thần cũng dần dần đáy đổi. Mái tóc dài bàn bạc như ảnh trăng buông xuống tận gót chân đôi nắp vàng rực như minh chứng cho quyền lực của thánh thần thân thể phát ra một phần hào quang còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trong khoảnh khắc này và đêm phóng chuyển mặt trời một lần nữa nhô lên như gửi lời chào thân ái đến vị thiên thần vĩ đại thần ăn mênh mông cuồn cuộn trong cái mắt khiến cả thành phố được thánh quan bao phủ mọi ô hé dơ bẩn bị quát sạch gọn gàng ngay cả bệnh nhân ở trong bệnh viện xung quanh cũng đều không thuốc mà khỏe mạnh Toàn bộ hoa cỏ khúc chốc được mòn trắng thùng. Thần đến rồi, thiêu sứ phủng bố ở trên cao ốc, trụ sở của mộng tuyền cảm nhận được thánh quan, quen thuộc, kinh hải, kêu lên. Sau đó là phát biểu của các chuyên gia khoa học đưa ra để giải thích với toàn thể nhân nhân chính là Những chuyện vừa xảy ra không phải là do sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hay sự tập kết bất ngờ của thư vũ khí tối tăng nào hết. Tất thải chỉ là những tập sử dụng đèn chiếu siêu sáng ở trung tâm triển lãm quốc tế mà thôi. Về phần những bệnh nhân không chữa mà khỏi, các nhân viên y tế, công cộng tài viện, viện nhân dân, đặc biệt là viện trưởng, trưởng khoa và những lãnh đạo chuyên môn. Ở các bệnh viện lớn nhiều cần cù nỗ lực làm việc để trở thành bệnh chứng tốt nhất cho cuộc, cho công cuộc chẩn trị mang lại tương lai tốt đẹp cho bệnh nhân. Mặt khác là để chứng minh kỹ thuật chẩn trị trong nước đã đạt tới trình độ tiên phong trong toàn thế giới. Mà vì lãnh đạo bệnh viện làm việc theo nguyên tắc suy nghĩ cho bệnh nhân và nguyên tắc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đã cương quyết thực thi chuẩn tắc cao cả của ngành y đó là không thu phí cho lần điều trị quy mô lớn này. Còn có Vì đợt chữa trị này, các bác sĩ chủ nhiệm khoa kim, phó viện trưởng một bệnh viện nào đó, thậm chí không màng để mẹ già 80 tuổi đang 5 trọng bệnh nằm nhà, kiên quyết thanh gia cuộc phẫu thuật quan trọng để nhau không kịp gặp mẹ lầm quý. Thật lâu trước kia, Thiên Chúa đã sáng tạo ra vũ trụ và vườn địa đàn vĩnh cửu, trải qua biết bao nhiêu năm tháng về sau, khi thấy mình dần trở nên già yếu, này liền sáng tạo ra người thừa kế của mình, quan Tri Tử và Ám chi Tử. Quan Tri Tử thống trị thế giới thượng tầng Quang, Minh Sáng lạng, còn Ám chi Tử là vua của thế giới hạ tầng, to lớn mênh mông. Lưu Thần vẫn... Còn những ấn tượng mơ hồ về thủ ái, cho dù những ký ức kia đã sớm bị Thiên Chúa phóng ấn, thế nhưng lưu Thần vẫn trộn nhớ về. Khi đó Y và Vũ Yên vẫn còn là hai đứa trẻ. Vũ Yên từ khi sinh ra đã rất sống xa, hắn lắng hái trộm táo của Thiên Chúa để ăn. Lại còn chia cho thủy tổ của loài người lúc bấy giờ vẫn còn sống trong vườn địa đàn do Thiên Chúa sáng tạo ăn cùng hắn còn để dành cho mình quả táo ánh vàng to nhất nếu miệng thì he cười mà suối bại mình cùng hắn phạm tội bởi vì mình không dám ăn hắn liền chế biến trái táo đó thành đủ loại mỹ thuật táo dầm táo khô bánh táo rồi dùng những món có đó làm điều kiện trao đổi với xà thần tham ăn đáng thương ở trong vườn địa đàng để xà thần có khả năng tái sinh kia kẻ sẽ thịt cho hắn nấu canh Thế đó, rốt cuộc của yêu măng tới lấy lòng mình, muốn mình giúp hắn gian lặng trong cuộc sắc hạch kỷ lục của thần thánh. Bây giờ nghĩ lại, trùng nghiệp của Vũ Yên thật đúng là thiên phú. Đoạn thời gian đó, Vũ Yên tư lần xấu xa bướng bệnh, nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ cho mình. Một kẻ ăn nói vụng về trước mặt đám đại thiên sứ Nguyên Thủy, vốn không ưa gì cả hai đứa bổ lần đám đại thiên sứ nguy thủy ấy có mưu đồ bất chính đều là vũ yên dùng sự thông minh và can đảm của hắn để bảo vệ cho mình hoàn toàn không sợ trở thành cái gai cho mắt hữu người kia còn mình là nhu nhược như thế cứ luôn cho rằng việc hắn che chở mình là lẽ đương nhiên những óng hồng kia cứ từng bước dâng cao Mình sau này mới biết của yên vì bảo vệ mình mà phải cực khổ đấu tranh chống lại Đại Thiên Sứ Nguyên thủy như thế nào Thật sự đáng trăm trọng Khi ái cả hai đều còn yếu thế Cũng không được hưởng ánh sáng thần sống của Thiên Chúa Thì có thể ở những nơi khuất mắt ngài mà dạy dỗ môn sinh Nghe nói bọn họ không phải là những quan tri tự và ám tri tự đầu tiên Thiên Chúa sáng tạo ra rất nhiều quan ám tri tử để kế tục này, nhưng đều giữa đường đứt gánh. Còn về phần những đứa trẻ kia chính xác vì sao mà chết yếu, có lẽ chỉ có những đại thiên sứ nguyên thủy mà biết mà thôi. Về sau, những đại thiên sứ kia đề nghị với Thiên Chúa bên phong ám tri tử ở dưới vực sau tuyệt vọng nhằm giúp cho sự phát triển của thế giới của hà tầng được hoàn thiện hơn. Khi y biết được tin này, liền liều mạng chạy đến nơi ngủ của thiên chúa. Thế nhưng chỉ kịp nhìn thấy án chi tử bị nhốt vào một thứ đồ chứa kinh khủng, rồi bị đưa xuống đáy vực sâu mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời. Từ đó về sau, người nọ hoa làm một với vực sâu tuyệt vọng, cả hình hài lẫn thần trí đều bị phân rã đồng hóa với vực sâu kia. Vì thế, khi được thừa kế địa vị của Lão Thiên Chúa, việc đầu tiên y làm chính là trừng phạt những đại thiên sứ Nguyên thủy từng có ý đồ chống đối người kia. Sau đó y bắt đầu tiến hành kế hoạch lâu dài của mình, khiến cho ma giới mê muội nhung nạc và ôm ấp ý định gia nhập vào thượng tâm. Rồi lại khiến cho ma vật ở ma giới bắt đầu lợi dụng sức mạnh vô hạng của vực sau tuyệt vọng, cuối cùng nhiều dự sàng lọc hàng nghìn năm giữa những ma tộc ưu tú nhất, một lần nữa tái tạo nên thân thể của Ám Chi Tử ở dưới đáy vực sâu kia. Bởi vì sự xuất hiện của vị ma thần kia cần một thời gian quá dài, cho nên Y dùng một sàng tóc của Ám Chi Tử mà Y vẫn luôn cất giữ để trước trát lọc ra những tín hiệu sinh mệnh không hoàn chỉnh. Sau đó dùng thần lực kết hợp với những tưởng niệm trong đầu mình mà sáng tạo ra Vũ Lan Nhưng mà người kia căn bản không phải là hắn Có lẽ trong lúc sáng tạo Vũ Lan, thâm thâm Y ôm ấp quá nhiều nhung nhớ Cho nên đứa trẻ kia mới cố trách đối với Vũ Yên như vậy Thế nhưng Y đã tính sai chỗ Nào sao, sau tất cả Vũ Yên rốt cuộc vẫn rời xa Y một lần nữa Sai, mỗi bước đều sai Nếu như, như năm đó bản thân y kiên cường hơn một chút, ám chi tử sẽ không rơi vào trùng trùng điện điệp tay ương như vậy. Mà kết cục sau cùng cũng sẽ không phải là sự oán hận mà bọn họ nhận lại lúc này. Thiên thần tuyệt vọng ngồi bạch xuống mặt sàn ban công, vòng tay ôm hai đầu gối của mình, chìm đắm trong bi thương sông, sào muộn vượt dòng thành sông. Ác ma đại nhân lúc này đang mang theo gói sashimi vừa đặc biệt chọn mua đi về chung cư. Hắn lệnh cho tác ma sách cổ về thị trưởng trường phức ra ngoài đi dạo để hắn và Lưu Thần có không gian ở riêng. Hôm nay được chứng kiến thánh quang bi thương của Lưu Thần độc pháp, hắn trong lòng lo lắng Lưu Thần phải khó suy nghĩ cực đoan, cho nên vội vàng nhanh chóng trở về lấy lòng tiểu thụ. Hết chương 92 Hết chương 92